tin báo tiên tức công giáo giờ phùng khúc ca ca Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Thắp nến cầu nguyện phải là đối thoại của ủy ban công lý hòa bình. Hình ảnh thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình đã trở nên quen thuộc với mọi người trong và ngoài nước, bất kể người có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo. Từ sự kiện Thái Hà và tòa khâm sứ năm hai nghìn lẻ tám. Khởi từ dòng chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội và Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo hội Công giáo Việt Nam dù có đồng cảm nhưng không đồng thuận, thì tiếng nói của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng đối thoại thẳng thắn và chân thành với nhà nước để mưu cầu lợi ích cho đồng bào, cùng nhau xây dựng một nền văn hóa, sự sống và văn minh, tình thương Trong thông điệp Caritas in Veritate Của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI Ngài đã nêu lên Tình yêu Caritas Là một sức mạnh ngoài thường Thúc đẩy con người dấn thân Thật can đảm và quảng đại Trong lĩnh vực công lý và hòa bình Ngài tiếp Bác ái là tâm điểm trong giáo huấn Của giáo hội về xã hội Và tình yêu này phải được hiểu Được xác nhận và thực hiện Trong ánh sáng của chân lý Mà chân lý sự thật Chính là Đức Kitô Tô Giê-xu đã hủy mình ra không vì y mến nhân loại tội lỗi và bất xứng. Trong chân lý, tình yêu phải là chiều kích cá nhân và cộng đồng của niềm tin vào đấng Gia-vê của Kinh Thánh. Đấng vừa là Agap, tình yêu vừa là Logos, lời. Trong thánh lễ cho người xa quê tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 kỳ đồng quận 3, chúng tôi nhận thấy rằng ý cầu nguyện rất rõ ràng và thời sự. Cầu cho nạn nhân trong các vụ khủng bố ở Na Uy, cầu cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hiện trạng rõ ràng cụ thể, nói thẳng, nói thật, hát không phải là đối thoại chân thành và thẳng thắn sao? Vậy, Ủy ban Công lý và Hòa bình Trung ương nói chung và Giáo phận Sài Gòn nói riêng, có nên đối thoại thẳng thắn và cởi mở như vậy không? Lời là bản chất, ngôn sứ của Hội Thánh thì phải nói chứ không thể lên tiếng hay không lên tiếng. cân lắm huấn thủy của các bậc chủ tranh từ Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý bề Trên các dòng tu, quý vị chức sắc trong giáo phận và giáo xứ để Ủy ban Công lý và Hòa bình xứng với nhiệm vụ và bổn phận đầy khó khăn trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là một thái độ luân lý và xã hội như là một nhân đức chính là tình liên đới. Liên đế không phải là một mối đồng cảm mơ hồ hay xúc động hời hệt trước những đau khổ của bao người xa gần. Ngược lại, đó là quyết tâm, chắc chắn và bền vững lo cho công ích, nghĩa là cho lợi ích của tất cả và của từng người. Công giáo phản đối việc chiếm đất tại Giáo phận Vinh đã có ít nhất 5000 người cầm cờ Vatican xuống đường biểu tình. Các tín hữu này biểu tình đòi bồi hoàn tài sản giáo hội và phản đối vụ bắt giữ các nhà hoạt động trẻ, một linh mục ở Hà Nội cho biết hiện có thêm nhiều sự kiện đàn áp chống lại giáo hội tại Việt Nam. Đã có hơn 5.000 người công giáo từ các giáo xứ cầu rằm, đại yên và kẻ gai miền Bắc Việt Nam, tay vẫy cờ Vatican diễu hành qua các đường phố thuộc giáo phận Vinh. Các tín hữu đã phản đối quyết định của nhà cầm quyền địa phương trong việc tịch thu đất đai của giáo hội công giáo ở giáo hạc cầu rằm để xây dựng một công viên và đài tưởng niệm dành riêng cho binh lính của quân đội Việt Nam. Những người biểu tình cũng lên án một hoạt động bí mật của an ninh mật vụ nhằm bắt cóc các nhà hoạt động kỳ tô giáo trẻ Vấn nạn và quyền sở hữu đất, cuộc giằng co giữa người công giáo và nhà cầm quyền địa phương hoặc trung ương là một vấn đề phổ biến và chưa được giải quyết tại Việt Nam. Vào thời điểm chiến tranh, nhà thờ cầu rằm đã bị chuyển đổi thành một căn cứ quân sự, khiến nó trở thành một mục tiêu tấn công của quân đội Mỹ. Sau chiến tranh, chính phủ Hà Nội tuyên bố sẽ biến khu vực này thành đài tưởng niệm để giữ gìn và bảo tồn dành cho các thế hệ tương lai. yêu cầu trả lại đất cho người công giáo để xây dựng một ngôi thánh đường đã, đã có niên đại xây dựng cổ xưa từ thời kỳ đầu năm 900 cho đến nay vẫn chưa được trả lời. Ngược lại, khu vực này ban đầu được chia thành nhiều lô đất dành cho việc xây dựng một con đường nối dài từ Hà Nội tới nơi sinh của Hồ Chí Minh, bán 330 kỳ số về phía Bắc. Giai đoạn thứ hai, nhà cầm quyền địa phương cho phép xây dựng một khu chung cư với các căn hộ tư nhân trị giá hàng triệu đô la được phân phối cho các quan chức nhà nước. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình của người Công giáo đã dẫn đến việc dự án này phải bị trì hoãn trong hai năm qua. Người Công giáo phản đối việc nhà thờ cầu rằm lịch sử biến thành những căn hộ. Cuối cùng vào ngày 27 tháng 7, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An. quyết định xây dựng một công viên công cộng với các đài tưởng niệm dành cho binh sĩ của họ. Những người biểu tình cũng lên án một hoạt động an ninh bí mật nhằm bắt giữ các nhà hoạt động trẻ mà không hề có trác tòa. Sau đợt biểu tình chống Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông, nhà cầm quyền Việt Nam đã tung ra một chiến dịch đàn áp. Những người biểu tình chính kiến, đặc biệt là công giáo, nguồn tin địa phương xác nhận, 8 sinh viên đại học và giáo phận Vinh. đã bị bắt giữ trong thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 Ngày 30 tháng 7, ba người đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn 3 ngày sau, công an thường phục bắt giữ thêm 3 sinh viên công giáo của trường Đại học Vinh Ngày 3 tháng 8, đến phiên Francis Đặng Xuân Tường bị bắt giữ nhưng được thả ra sau đó 2 ngày Cùng ngày đó tại Hà Nội công an đã bắt giữ blogger Paulus Leson Đến nay, gia đình vẫn chưa có được một tin tức về số phận của bạn trẻ này trong khi công an tiếp tục chối không nhận là đã bắt giữ anh cha du xe nguyễn của giáo phận hà nội cảnh báo những sự kiện này là một khúc giào đầu cho các sự cố khác của sự đàn áp chống lại giáo hội tại việt nam gọi cầu nguyện cho Syria và Libya. Đức Thánh cha Benedicto XVI kêu gọi hòa giải và tôn trọng nhân quyền tại Syria và Libya, nơi các chính quyền đã dùng bạo lực để cố gắng dẹp tan các cuộc chống đối nhằm tranh đấu cho dân chủ. Đức Thánh cha nói, vào cuối bài diễn từ của ngài sau kinh truyền tin với các khách hành hương tụ tập trong sân của dinh nghỉ hè của Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, tôi hết sức lo ngại Theo dõi các tin tức về các giai đoạn ngày càng thêm bạo động mãnh liệt tại Syria, một vụ đàn áp chống đối tại Hama Syria ngày năm tháng 8 vừa qua khiến cho trên 20 người thiệt mạng. Liên hiệp quốc cho hay có khoảng 2000 người bị chết trong các vụ đụng độ tại Syria kể từ khi dân xuống đường vào trung tuần tháng 3 để đòi hỏi tự do cho dân chúng. Sự đàn áp bảo tàng của chính quyền đã bị Liên Hiệp Quốc, kể cả Ủy ban An ninh và các giới chức cao cấp cũng như các lãnh đạo quốc gia trên thế giới lên án dữ dội. Đức Thánh Cha cũng dùng bài giảng sau kinh truyền tin để kêu gọi sự chú ý đến Libya, nơi quyền lực của vũ khí đã không giải quyết được tình hình. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện để có một nỗ lực cho việc hòa giải, thay thế cho những chia rẽ và hận thù. tại syria và cộng đồng quốc tế đã từng yểm trợ tại libya với các cuộc oanh tạc của liên hiệp quốc sẽ cố gắng tìm kiếm một kế hoạch hòa bình cho quốc gia này trong việc đàm phán hoặc đối thoại xây dựng giáo phụ mekid krokia laham damascus syria nói với radio vatican là ngài cảm tạ đức thánh cha về lời kêu gọi cầu nguyện và tình thương yêu ngài dành cho trung đông Giáo phụ nói, chúng tôi đã kêu gọi tất cả mọi tín hữu Kitô giáo phải cầu nguyện hàng ngày, chúng tôi đã kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu phải cầu nguyện hàng ngày trong thánh đường cho hòa bình và hòa giải, kể cả cho những anh chị em hồi giáo để đối phó với tình trạng này. Ngài nói, chúng tôi không sợ hồi giáo với tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta, Kitô hữu và người hồi giáo có thể vượt thắng kênh khủng hoảng này và tình trạng bi thảm này trong thế giới ả rập và tiếp tục đồng hành với nhau kỳ tô hữu hồi giáo và ả rập trên đường tiến tới hòa bình phát triển tự do và dân chủ đức tổng giám mục mario gennari sứ thần tòa thánh tại syria đã nói đã nói trên đài vatican radio syria đã và tiếp tục sẽ là một quốc gia gương mẫu về quan điểm hòa điệu giữa các tín ngưỡng và tôn trọng hỗ tương giữa đa số hồi giáo và thiểu số kitô giáo sứ thành nói chúng tôi hy vọng bầu khí này sẽ tiếp tục và chúng tôi nguyện vọng rằng chúng ta sẽ tìm được một phương cách trên hết để chặn đứng mọi việc đổ máu bỏ rơi thiên chúa dẫn đến sự tự hủy diệt tổng trưởng thánh bộ phụng tự và kỷ luật bí tích của tòa thánh đức hồng y người tây ban nha antonio caniza gần đây đã cảnh báo về nguy cơ tách xa thiên chúa ngài nói vấn đề chính mà châu âu đang đối mặt không phải là kinh tế vốn là nghiêm trọng mà đúng hơn là sự từ bỏ thiên chúa vốn dẫn đến sự tự hủy diệt trong một khóa học mùa hè Tài trợ bởi trường Đại học Thánh tử Đạo Vinh Sơn ở Valencia, Tây Ban Nha Về hiện tại và tương lai của châu Âu, Đức Hồng Y. Canizares đã có bài phát biểu nhan đề kỳ tôi hữu trong Dân Chủ Ngài khuyến khích các tín hữu hãy cố gắng khắc phục sự đổ vỡ đạo đức Sự đổ vỡ đạo đức mà chúng ta đang trải qua và phục hồi một xã hội dựa trên nền tảng đạo đức vô điều kiện Ngài nhấn mạnh trách nhiệm của Kitô hữu phải tham gia vào một cuộc phúc âm hóa, mà theo Ngài là việc phục vụ tốt nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho xã hội chúng ta để thay thế và vượt qua cuộc khủng hoảng này. Đức Hồng Y nói tiếp, tình hình hiện nay không chỉ là một cuộc khủng hoảng cơ cấu hoặc kinh tế, mà đúng hơn là một cuộc khủng hoảng của nhân loại, sự đổ vỡ của nhân loại, sự đổ vỡ đạo đức, chỉ tiêu vượt quá giới hạn của chúng ta và theo đuổi những sự vui thú bằng mọi giá lạc thú vì lạc thú ngay cả khi nó có nghĩa là tiêu diệt người khác tình hình này cần phải được khắc phục ngài nói đức hồng y Canizares bảo vệ bản sắc của châu Âu với các nền tảng là triết học và Hy Lạp pháp luật Roma và đức tin Kitô giáo ngài nói bản sắc châu Âu không thể tách rời khỏi phẩm giá con người như là cơ sở của mọi trật tự của mở sự về nền văn hóa vốn là đặc trưng cho chúng ta, nếu không có con người, xã hội sẽ không có tương lai và không có phẩm giá con người, trật tự sẽ không có tương lai. Ngài nói rằng dù sao ngài vẫn hy vọng về tương lai và ngài kêu gọi mọi người hãy hoán cải, đổi mới với Chúa Giêsu Kitô, bắt đầu với các thành viên của giáo hội, vốn sẽ mở ra một tương lai lớn lao cho châu Âu. Hãy subscribe cho Ôi tình yêu Chúa vinh quang trên đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi tuy muôn con vai đến Chúa là tình yêu ơi từ ơi tình yêu Chúa vinh quang